Huynh, ngươi nói hôm nay mấy người sẽ đến? Thái Âm Thiên Quân hướng mắt nhìn phía Tây Nam trầm giọng nói. Năm người. Băng Hoàng bình tĩnh trả lời. Ha ha, Phong huynh tin tưởng đến như vậy, bản Thiên Quân lại không quá lạc quan a. Thái Âm Thiên Quân cười nói. Băng Hoàng không đáp lời, trong mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị. Dù vừa mới có một câu trả lời xác định nhưng dù sao chuyến đi đại hạ lần này vẫn lành ít dữ nhiều, khả năng không thể quay về cực lớn. Mặc dù cả năm người đều đã nhân được vật phẩm mà bản thân rất quý trọng nhưng 9 ngày thời gian cũng đủ để làm cho người ta thay đổi ý định. Ánh mắt băng hoàng bỗng nhiên sáng ngời. Gần như ngay lập tức thái âm thiên quân cũng đồng thời cảm giác được một cỗ khí tức bá đạo đang đến gần. Chỉ chốc lát, thất tuyệt phu nhân bay tới. Bộ cung trang đã được đổi đi, mà thay vào đó là bộ đạo bào màu vàng đơn giản. Tuy là đã độ trung niên nhưng phong vận trước ngày trước vẫn đây đó ẩn hiện. Thất tuyệt phu nhân vừa hạ xuống đất đã lên tiếng nói. Thế nào? Chỉ có một mình ta đến đây sao? Phu nhân chớ vội, những người khác rất nhanh sẽ đến. băng hoàng nhanh chóng lên tiếng. Hừ, một đám kém cỏi không tuân thủ thời gian, thật đáng giận. Thất tuyệt phu nhân phất tay nói Xác thực là đáng giận Văng Hoàng muốn để cho thất tuyệt phu nhân thoải mái nên tùy tiện nói Trong lòng cũng biết thất tuyệt phu nhân chỉ là che giấu thái độ không tình nguyện của mình nên mới ra vẻ tích cực Hai vị minh chủ chưa từng nghĩ đến Người thứ nhất đến cư nhiên lại là thất tuyệt phu nhân khó nắm bắt nhất nên lòng tin không khỏi tăng thêm vài phần Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 391 Phân tổ sau khi thất tuyệt phu nhân đến nửa canh giờ Cối và ngốc thiếu lão ma Cực uyên lão ma Thần lộ tiên tử đã đến Trong năm người đã có bốn người băng hoàng Và thái âm thiên quân vẫn kiên nhẫn Nhưng lâm khiếu đừng chậm chạp chưa thấy xuất hiện Bốn vị tu luyện giả có mặt đều có chút co nhịn được Đợi đã hơn canh giờ nhưng vẫn như cũ Thủy trung lâm khiếu đừng chưa xuất hiện Phong đạo hữu, nếu có người Trần chờ làm lỡ hành trình, đừng trách bản phu nhân không khách sáo." Thất Tuyệt phu nhân lạnh lùng nói, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, nếu có người không đến, nàng sẽ lập tức trở về, hơn nữa những thứ nhận được cũng không cần nữa. "Ha ha, phu nhân chớ vội, chúng ta chờ người đó đúng một canh giờ, nếu không đến bùn hoàng sẽ để các ngươi đi." Văn hoàng trước hết ổn định cục diện. Băng Hoàng lên tiếng, những người khác tự nhiên là không nói được gì, lần lượt ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, nhưng vẫn như trước không thấy lâm khiếu đừng xuất hiện. Lúc này ngay cả Băng Hoàng và Thái âm thiên quân cũng không thể ngồi yên. Trước đây đệ tam nguyên lão tiếng tam vang xa. Hóa ra là loại lâm chiến bỏ chạy, người này có bản lĩnh đến đâu cũng có thể thành đại sự. Thần lộ tiên tử bỗng nhiên mở miệng. Lời nói mang một tia khinh bỉ, ta nghĩ có lẽ là người ta quá đề cao mà nói khoác lên thôi. Phong đạo hiểu, đã qua một canh giờ, đi hay không đi, thất tuyệt phu nhân hừ lạnh một tiếng, nói. Vẻ mặt ngốc thứ lão ma đầy nghi hoặc, trong sáu người ở đây, chỉ có lão là hiểu rõ thực lực của lâm khiếu đường nhất. Kẻ có thể có cái can đảm cùng lão giao phong chính diện, đồng thời đại chiến ba trăm hiệp không phân thắng bại. vô luận là gan dạ sáng suốt hay thực lực võ công đều là hạng nhất lưu lúc này sao có thể chậm chạp không đến được sắc mặt băng hoàng hơi trầm xuống nhìn đông ngó tây một lúc ngay khi chuẩn bị lên tiếng xa xa trượt truyền đến một cỗ khí nguyên tinh thuần cỗ nguyên khí này di động với tốc độ cực nhanh tới rồi hai mắt băng hoàng hơi hít nói gấp sau đó mọi người cũng cảm giác được cỗ khí nguyên di động này Tất cả đều hướng mắt về phía đó, xa xa thấp thoáng một đảo thanh ảnh màu xanh ảo ảo, một trận gió mạnh ập đến, quang mang màu xanh lóe sáng. Lâm khiếu đừng với đạo bào màu xanh thuận gió mà đến, phút chốc đã xuất hiện trước mặt mọi người chờ đợi từ lâu, thấy người này cuối cùng cũng đã đến, luồng khí âm trầm trên mặt băng hoàng tàn ra. Lâm khiếu đừng nhìn qua tình hình, liền biết chính mình đến muộn, bèn chắp tay nói. Để các vị đợi lâu, thực là có lỗi. Lâm mộ có chút việc riêng nên chậm chế, mong được các vị bỏ qua. Để bản phu nhân chờ đến hai thời thần, ngươi đúng là nam xuyên giới đệ nhất nhân. Thất tuyệt phu nhân nói năng lỗ mãng, nhìn lâm khiếu đường, trong ánh mắt mang nét tức giận. Ánh mắt thần lộ tiên tử lay động, thần thái chuyển từ an tĩnh sang quyến rũ, lại cười nói. Không biết chuyện gì lại có thể để cho nguyên lão danh chấn nam xuyên giới phải chậm trễ mất hai thời thần như vậy. Lâm khiếu đừng cảm giác trong mắt mấy vị cao nhân này lộ rõ vẻ không hài lòng. Lời nói ngôn ngữ lại mang nét trách cứ. Bất quá xác thực chính mình đã đến trễ, cũng không để ý nữa. Thản nhiên trả lời, Lâm mũ mấy ngày qua vẫn tu bổ lại pháp khí bị hư hỏng, cho nên cũng không thể đánh giá đúng thời gian, làm cho các vị phải đợi lâu. À, không biết bảo bối đó của Lâm Nguyên Lão là gì đây? Thần lộ tiên tử truy hỏi. Cũng chẳng phải bảo bối gì, chỉ là Lâm mỗ luyện khí không thể kiềm chế được mà thôi. Không đáng để đề cập đến. Lâm khiếu đừng cười nói. Cũng là để nhanh chóng kết thúc chuyện này. Thấy hỏi không được nguyên do, thần lộ tiên tử cũng rút lui. Hai vị minh chủ vẫn không mở miệng, đó là muốn cho những người khác dò hỏi trước. Dù sao bọn họ cũng coi như có việc cầu người. Lúc này xuất gia minh chủ chi lệnh sợ là không thích hợp. Đại cục làm trọng. Văn Hoàng cũng không muốn tiếp tục truy cứu. Tiện thể nói. Người đã đến đủ. Trước đó không lâu Trầm huynh đã tiến vào Đại Hà Quốc. Bây giờ sẽ giới thiệu qua chút tình hình. Thái âm thiên quân ứng lời nói tiếp. Diện tích lãnh thổ Đại Hà Quốc rộng lớn. So với Nam Xuyên giới lớn hơn không ít. Chủ yếu do ngũ đại môn phái dẫn đầu Thái âm thiên quân nói ngắn gọn tổng cộng cũng mất nửa canh giờ Còn chỉ ra khái quát địa hình Đại Hà Quốc bằng tấm địa đồ Mặc dù không tính là tinh tế Nhưng dùng để phân biệt phương hướng Để ý vị trí cũng quá đủ rồi Các vị lần này bản thiên quân và các ngươi lẻn vào Đại Hà Quốc Sáu người chia làm hai tổ Một tổ đi về phía đông Vào sâu 8.000 dặm đánh lén vào một chỗ trên dãy đoạn nhật phá đi 50 mươi vạn nguyên thạch sơ cấp nguyên thạch trung cấp và hai dược viên nhóm còn lại đi về hướng tây vào sâu một vạn hai ngàn dặm đánh lén núi sơn tây hai mỏ nguyên thạch và một chỗ dược viên lớn tốt nhất là đánh lén thành công nếu không thể phá hủy những tài nguyên đó thì cứ tận lực chém giết đối phương nếu có thể giết thật nhiều linh hồn dai càng tốt Bất quá các vị nên nhớ, dù có là từ chiến, nếu không thể tốc chiến tốc thắng thì phải lập tức rút lui, vô luận kết quả ra sao thì 10 ngày sau hai tổ cũng sẽ tập hợp. Bố trí âm quỷ trận để tấn công vào quỷ võ điện. Trong điện có thiên công bí tịch, là thánh điển đương đại, ai lấy được nó đều tốt, nhưng nếu đối phương phòng thủ quá nghiêm mật, không thể phá được phòng tuyến thì phải lập tức trở về thẳng đến biên cảnh của ta. Từ chỗ nhập cảnh sẽ có người tiếp ứng, các địa phương xung quanh cũng sẽ phái người đến tương trợ. Thái âm thiên quân mở tấm địa đồ ra một mặt chỉ vào các tọa độ trên bản đồ, một mặt đem kế hoạch nói ra. Trong khi thái âm thiên quân giảng giải, trong lòng mỗi người cũng đã có dự định. Trong đầu băng hoàng chỉ để ý đại chiến ngày mai, tự nhiên không để ý nghe, còn 5 người khác thần sắc khác nhau, đặc biệt nghe tới thái âm thiên quân cũng sẽ đi. Cũng như chia làm hai tổ, trong lòng có thêm vài tính toán. Phải biết rằng, nếu có thể cùng thái âm thiên quân thuộc một tổ, hệ số an toàn tự nhiên được gia tăng rất lớn. Thân là minh chủ ma tông thập quốc minh, thái âm thiên quân từ hai trăm mấy mươi năm trước đã có tu vi đạt đến địa vương giai hậu kỳ. Ngày nay, sau hơn 200 năm, mặc dù chưa có dấu hiệu phi thăng, nhưng tu vi tất nhiên càng thuần hậu. Một thân âm cực ma thiên quyết. Càng là bí pháp cao cấp và lợi hại không gì sánh được. Hơn nữa hai đại pháp bảo âm sát la bàn và vạn hồn ma huyết kiếm. Và ma tông đệ nhất yêu thú quỷ vương thù. Quả thực không thể địch lại. Cho dù đại Hà Quốc cũng có nhân vật lợi hại. Cũng kiên quyết không thể thắng được thái âm thiên quân. Nhiều lắm cũng chỉ có thể đánh bình thù. Về phần giết chết thì chỉ sợ toàn bộ đại Hà Quốc không có người này xuất hiện. Ngoại trừ lâm khiếu đường. Bốn người kia đều muốn được chung tổ với Thái Âm Thiên Quân. Lâm Khiếu Đừng rõ biết chuyến tiến vào đại hạ này. Không phải là vì Nam Xuyên giới đánh úp làm kinh sợ đối phương. Mà nói trắng ra là giết người cướp giật. Cùng một tổ với vị Thái Âm Thiên Quân này. Nếu như tìm được thứ tốt. Những người khác sẽ không có mấy cơ hội. Về phần hệ số an toàn. Lâm Khiếu Đừng không nghĩ sẽ gia tăng được bao nhiêu. Năm người vốn là bị lợi dụng mà đến. Nếu xâm nhập vào đại hạ thì không có đường quay lại nữa Đến lúc đó tâm tính tự nhiên có biến đổi Thật sự nếu gặp phải nguy cơ Thái âm thiên quân nhất định chỉ lo cho bản thân Mặc kệ người khác sống chết ra sao Lâm khiếu đừng tự biết năng lực bản thân không nhiều Nhưng tự bảo vệ mình thì vẫn dư sức Đánh không được có thể bỏ chạy Đó mới chính là vương đạo Dĩ nhiên hiện nay vào đại Hà quốc nguy cơ bốn phía trong 10 này Đương nhiên cũng phải có chút bản lĩnh trầm đạo hữu, nếu muốn chia làm hai tổ, ngươi dự định sẽ chia như thế nào? Bản phu nhân biết, nếu như cùng nhân sĩ chính đạo phân tại một tổ, chỉ sở thất tuyệt phá thiên quyết sẽ gây thương tổn cho họ. Thất tuyệt phu nhân nói thẳng, rõ ràng là muốn cùng với thái âm thiên quân phân tại một tổ, nên nói quanh co lòng vòng. Lời vừa nói ra, những người khác tự nhiên hiểu ra ý tư... Bất quá ở đây ngoại trừ hai vị minh chủ, thì Thất Tuyệt phu nhân chính là có tu vi cao nhất, ngay cả Ngốc thiếu lão ma cũng còn kém vài phần. Hơn nữa Thất Tuyệt phu nhân có tính cách quái gở lãnh ngạo, những lời vừa nói ra những người khác dù không đồng ý nhưng cũng không nói gì. Thần Lộ tiên tử có điều muốn nói, nhưng nhìn lướt qua Thất Tuyệt phu nhân lại thôi, vẫn biết vị Thất Tuyệt phu nhân này hung ác lộ ra ngoài. Chính mình cũng không nên ở phía sau hiển lộ phong tình. Trên thực tế, năm người chỉ có thần lộ tiên tử và lâm khiếu đường thuộc về chính đạo, còn lại đều là ma đạo tông. Trường hợp này chính đạo không bằng ma đạo, bởi tu luyện giả chính đạo tông có hành tung cố định, cực dễ nhận rõ. Bởi vậy cho dù có mấy vị tài ba, các minh chủ cũng rất lo lắng. Việc đánh lén cốt ở xuất kỳ bất ý, không ít người ma tông nhất mạch hành tung bất định. Nhiều khi ngay cả môn phái chính thức cũng không có, cho dù đối phương có bao nhiêu cao nhân đi nữa, nhưng để nhận biết được mặt thật của bọn họ cũng không phải chuyện dễ. Thần lộ tiên tử và lâm khiếu đừng lại là chính đạo tông, nhưng một người là nửa chính nửa tà, người kia là nhân tài trẻ tuổi sắp bộc lộ tài năng, hai người tuy là nhân vật chính đạo nhưng đều tương đối thần bí, nhưng lại vừa vặn phù hợp với ý muốn của minh chủ. Phu nhân và bản thiên quân có tu vi hơn bốn người một bậc, tự nhiên đều phải dẫn dắt một tổ, nếu phu nhân bằng lòng thì và hướng huynh, phương huynh một tổ, hai người đó đều là cao thủ ma tu, bản thiên quân sẽ cùng với thần đạo hữu, lâm đạo hữu một tổ, phu nhân xem thấy thế nào, thái âm thiên quân không chút thay đổi, chậm rãi nói, trong mắt hiện lên một tia dị động, thất tuyệt phu nhân vừa nghe lời nói ấy nhất thời nhướng mày, ngốc thứ lão ma và cực uyên lão ma cũng biến đổi thần sắc rất không vui 9 ngày trước thái âm thiên quân tìm hai người mật đàm đã nói với họ không chỉ cho bảo vật mà còn hứa hẹn và hai người cùng một tổ đó cũng là nguyên nhân để hai người đến đây ngốc thứ lão ma vốn vốn có chút xích mích với thất tuyệt cung thấy sự phân phối như vậy cực kỳ phản cảm đang muốn phản đối thất tuyệt phu nhân cũng nhìn lướt qua Chán ghét nói, bản phu nhân không cùng với hủ thi làm bạn, thần đạo Hữu lâm đạo Hữu và bản phu nhân cùng một tổ, ha ha, như vậy cũng tốt, thái âm thiên quân cười nói, ngốc thiếu lão ma lúc này mới tỉnh ngộ, không khỏi nghĩ thầm, thái âm thiên quân này là kẻ âm hiểm, nguyên lai ý không ở trong lời, hai người tu vi tối cao nhất trong sáu người đã quyết định như vậy, những người khác cũng không nói được gì nữa Thần lộ tiên tử liếc sang lâm khiếu đường, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, không muốn mình cùng một tổ với người này, tiền đồ nhất thời sẽ sám xịt đi mấy phần. Bổn Hoàng chúc các vị đến đại hạ lần này mạ đáo thành công, đắc thắng trở về, đến lúc đó chắc chắn sẽ ở đây đón tiếp tẩy trần cho các vị. Bổn Hoàng còn muốn tiến hành chuẩn bị, xin phép đi chứ. Vương hoàng thấy mọi chuyện được an bài không sai lệch với dự liệu lúc đầu cho lắm. Bèn hướng lên trời bay đi. Thái âm thiên quân giao địa đồ cho thất tuyệt phu nhân. Sau đó liền cùng với ngốc thứ lão ma và cực Uyên lão ma hướng phía đông nhanh chóng bay đi. Thất tuyệt phu nhân thu hồi địa đồ. Không nói nhiều, nhắm hướng tây bay tới. Lâm khiếu đường tức khắc hóa thành một đạo quang mang màu xanh bám theo. Thần lộ tiên tử do dự. không mấy tình nguyện nhưng rồi cũng đi theo. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 392 Tối độc phụ nhân tâm thất tuyệt phu nhân dẫn theo hai người bay đi. Lâm khiếu đừng và thần lộ tiên tử vẫn yên lặng như cũ. Cả đoạn đường không nói với nhau lời nào, nhưng cũng là do hai bên không mấy quen thuộc, thân thiết. Và lại thất tuyệt phu nhân và thần lộ tiên tử đối với Lâm khiếu đừng có chút hút mắc tự nhiên càng không có lời nào để nói đường phía tây của bọn họ so với đường phía đông của ba người Thái Âm Thiên Quân dài hơn không ít bất quá hành trình một vạn hai ngàn dặm đường đối với ba người thất tuyệt phu nhân mà nói cũng không tính là quá dài thế nhưng dù sao cũng là tiến vào vào Đại Hà Quốc bởi vậy không dám để khí nguyên tỏa ra trên đường ba người chỉ có thể bay sát mặt đất thu liễm khí nguyên thong thả phi hành có lúc còn phải đi đường vòng hay tìm những đường nhỏ lạ hiểm trở, cốt là để không bị phát hiện. Ba ngày sau, ba người đã bay được 9.000 dặm. Tuy nhiên ở đây khác xa biên cảnh, cho dù là phi hành ở nơi đường vắng nhưng thỉnh thoảng vẫn đụng phải vài tu luyện ra. Rốt cục năm ngày sau, vào giờ ngọ, ba người cũng đã đến được cửu đỉnh sơn tây, tìm đến một mỏ nguyên thạch, đứng ở một nơi kín đáo. Thất tuyệt phu nhân nhìn mỏ nguyên thạch phạm vi hơn 50 giảm, Thấy rõ mỏ khoáng thạch có không ít tu luyện giả ra vào, Liên miên không dứt, không khỏi cảm thán nói, Đại Hà Quốc quả nhiên rồi rào, Có một hậu phương vững mạnh như vậy, Há còn sợ vì chiến sự mà hao tổn. Thần lộ tiên tử cờ và lâm khiếu đừng phân biệt đứng ở hai bên, Nói, phu nhân, Bốn phía nơi này đều được bố trí kết trận, Mạo muội sông vào chắc chắn bị phát hiện, Cho dù nơi này có thể đánh hạ được thì chỗ còn lại cũng không có khả năng tiếp tục thực hiện. Thất tuyệt phu nhân mở địa đồ ra nói. Đại Hà Quốc gần trăm năm nay cường thịnh không gì sánh được. Mỗi lần các tu luyện giới khác xông vào đều thất bại. Lần này tất nhiên nghĩ không ra chúng ta lại lèn vào hậu phương để đánh lén. Những nơi thế này bình thường có ít nhất hai vị linh hồn dai tòa chấn. Bản phu nhân vừa thăm dò một phen. Chỉ phát hiện một cố khí nguyên đạt đến cấp độ linh hồn giai Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là phá hủy mỏ Phá hủy tất cả nguyên thạch trong mỏ Không cần ba người đồng thời hành động Ta thấy cách chỗ này không xa còn có một mỏ và một dược viên khác Các ngươi lựa chọn đến đó Sau ba canh giờ nửa ba chúng ta cùng phát động tấn công Vô luận thành bại Nửa đêm nay phải đến Hoa Hợp Sơn cách nơi này Một ngàn dạng hướng Tây Bắc tập hợp Binh phân ba đường tất nhiên ảnh hưởng sức chiến đấu, nhưng tính cơ động lại rất cao, mặt khác còn thêm phần bí mật. Thần lộ tiên tử ở đây không có gì nghi ngại, thế nhưng ai đi mỏ ai đi dược viên lại có chút khó có thể phân phối. Thần lộ tiên tử dịu dàng nũng nịu nhìn Lâm khiếu đường cười nói, Lâm công tử, thiếp thân là một nữ tử yếu đuối, đã nhiều ngày buôn ba, cảm thấy uể oải muốn chọn mỏ cách đây ngoài trăm dạng hành xử. Không biết có ý kiến hay không, Lâm Khiếu đừng có chút nhìn không ra vẻ phong tình vạn trùng của thần lộ tiên tử là có mục đích. Chỗ mỏ kia cùng với ở đây cấp bậc hoàn toàn giống nhau, về phương diện khác biệt cũng không có gì lớn, tìm kiếm chỗ mỏ đó cũng không có gì khó khăn. Nhưng dược viên có thể không giống như vậy, cho dù tại đế quốc tu luyện như Đại Hà Quốc, một dược viên có đường kính hơn 10 giảm coi như tiêu chuẩn rất cao. Chỉ sợ trong vườn trồng không biết bao nhiêu cây cỏ Linh dược quý trọng Chắc chắn là linh nguyên thuần hậu tràn đầy tứ phương Còn có thể tồn tại nguyên nhãn cỡ lớn Không có tu luyện giả cao cường bảo vệ mới là lạ Không chỉ như vậy Lộ trình tới dược viên so với mỏ cũng xa hơn rất nhiều Cách nơi đây đến hơn 3 chạm giảm Bởi vậy có thể thấy dược viên so với mỏ hung hiểm hơn vạn phần Bất quá lâm khiếu đừng cho dù biết những điều này cũng không hề ngần ngại đến đó. Bởi với một dược viên rộng lớn như vậy sẽ có co ít béo bở. Giết người cướp giật là mục đích đến đây của Lâm Khiếu Đường. Chỉ cần xa hai người kia là tốt rồi. Lâm Khiếu Đường có thể thoải mái mà cướp phá. Không cần lo lắng việc chia của. Nếu tiên tử đã đề xuất, Lâm mộ cũng không có ý kiến. Sắc mặt Lâm Khiếu Đường thay đổi. Trả lời, thiếp thân đa tả Lâm Công Tử thương tiếc. Thần lộ tiên tử vẫn lộ vẻ nhu nhược, đôi mắt đẹp mơ hồ ẩn tàng chút tiêu ý do đã đạt mục đích. Tiên tử khách khí rồi, dược viên cách đây còn có chút lộ trình, lâm mộ đi trước một bước, cáo từ. Lâm khiếu đừng dứt lời liền người động, thân ảnh nhoáng lên đã bay đi như thiểm điện. Thất tuyệt phu nhân cũng không ngờ lâm khiếu đừng lại đáp ứng một cách sảng khoái như vậy. Phải biết dược viên chắc chắn có cao nhân đại Hà Quốc chấn giữ. Kết trận phòng vệ tất nhiên cũng sẽ cực kỳ lợi hại Cho nên tùy tiện mượn một cái cớ để khỏi đến đó Cho dù thẳng thắn nói mình không thể đánh lén cũng không quá đáng Vì vậy nhất thời cho rằng gã họ lâm chỉ có cái dũng của kẻ thất phu Nghĩ đến đây cười nhạt trong lòng Thần đạo Hữu Bản phu nhân bỗng nhiên nghĩ đến một câu tục ngữ Rất hợp với cử chỉ của ngươi Thất tuyệt phu nhân hời hợt nói Thần lộ tiên tử hiện vẻ mặt vô tội Nói, a không biết phu nhân nghĩ đến là câu tục ngữ nào Tối độc phụ nhân tâm, thất tuyệt phu nhân nhìn về hướng lâm khiếu đường vừa đi khỏi Lo lắng nói, nghe được lời ấy, thần lộ tiên tử bỗng nhiên phát ra tiếng cười khanh khách như chuông bạc Tức thời trước mắt nói, phu nhân sao không phải phụ nhân đây Ha ha, thất tuyệt phu nhân ngửa mặt cười Nói, thần đạo Hữu mỗi tiếng nói tiếng cười của ngươi Cử chỉ động tác, hợp với vân hải băng tâm quyết càng lợi hại a vừa rồi lâm đại Hữu hơn phân nửa là bị ngươi Mỹ hoặc, cho nên ý nghĩ nóng lên, liền đáp ứng đi dược viên, bản phu nhân thật không bằng ngươi. Thiếp thân nào có lợi hại như vậy, lâm công tử là nam xuyến giới nhất lưu, là nhân vật trí dũng song toàn, sao có thể chịu thiếp thân quấy dày, trong lòng có lẽ đã nắm chắc thành công mới đồng ý đến đó. Phu nhân thật khéo trêu đùa thiếp thân, cho dù thiếp thân có ba đầu sáu tay cũng không bằng cái ngón tay của phu nhân. Thần lộ tiên tử cho dù đối mặt với một ma đầu địa vương cấp như thất tuyệt phu nhân, vẫn như cũ cười nói bình thường, phong tình vạn trùng, không tỏ ra yếu kém chút nào. Mặc dù là nữ tu nhưng nếu tu vi hơi yếu một chút, chỉ sợ cũng sẽ bị mê hoặc. Thần đạo Hữu trước mặt bản phu nhân không nên khoe khoang vẻ phong tình, Còn không mau mau đi đến chỗ mỏ kia, lúc đó nếu không địch lại thì câu giờ một phen, bản phu nhân càn quét chỗ này xong sẽ đến hỗ trợ ngươi. Thất tuyệt phu nhân mặc dù có vẻ lạnh lùng, nhưng lời nói đối với thần lộ tiên tử cũng có vài phần như muốn bảo vệ, nếu như đúng như lời nói này, vậy thì cả hai đều vui vẻ rồi. Nhận được sự ưu ái của phu nhân, thiếp thân đi đây, lời nói của thần lộ tiên tử còn chưa dứt. Thân hình đã ở xa mấy dặm, trong lúc hai nữ nhân nói chuyện, từ lâu đã đem vị nam tu đồng hành trong mấy ngày vừa qua quên hết không còn một chút nào trong đầu. Lúc bấy giờ, vị nam tu này cẩn thận bay đi, đã vượt ra ngoài hơn 10 dặm. Lâm khiếu đừng và thất tuyệt phu nhân, thần lộ tiên tử trong thời gian đồng hành, không hề sử dụng vô tung quyết mà chỉ thu liễm khí nguyên, dùng phương pháp phi hành thông dụng. Cốt để hai người không biết thực lực của mình. Lúc này một người hành động, tự nhiên không cần lo lắng phòng bị, không lâu bèn vận vô tung quyết, tốc độ tăng thêm mấy lần. Nếu là hai người kia nhìn thấy một lâm khiếu đường có thể trong tình huống khí nguyên yếu ới như vậy mà có thể có tốc độ dường này, chắc chắn hai mắt sẽ chừng chừng kinh ngạc không thôi. Không đến nửa canh giờ sau, lâm khiếu đường đã đến được chỗ dược viên. tốc độ này không hề kém hơn so với đại đa số linh hồn dai dùng hết toàn lực phi hành Lâm khiếu đừng nép vào một gốc cây cổ thụ cách dược viên một đoạn kín đáo quan sát phía trước dược viên lẳng lặng chờ thời gian trôi qua chỉ đợi đến giờ thì lập tức tiến hành tấn công chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 393 quỷ dược viên Lâm khiếu đừng đã thử thăm dò phía trước không phát hiện khí nguyên cường đại nào. vì sao lại như vậy hắn không thể giải thích được. dược viên này không chỉ có quy mô to lớn, hơn nữa đất đai màu mỡ, ở chỗ sâu vượt qua ba mươi mét có thể có nguyên nhãn cỡ trung, một dược thảo ngàn năm. tại những nơi bình thường có thể phải sinh trưởng cả ngàn năm mới trưởng thành, nhưng chỗ này nhiều lắm là ba trăm năm đã trưởng thành. một nơi dược viên trọng yếu như vậy sao không bố trí phòng vệ? Trong lòng Lâm Khiếu đừng có chút bất an, lẽ nào trong dược viên có cao thủ mà mình cũng không thể thăm dò được. Nếu thực như vậy thì chỉ còn cách buông thá việc tấn công rồi. Lâm Khiếu đừng một mặt suy nghĩ đáng giá, một mặt thăm dò dược viên lần nữa, để phòng có gì sai sót. Lâm Khiếu đừng đi vòng quanh rìa ngoài dược viên, nhưng vẫn như cũ không phát hiện ra được chỗ khả nghi, chỉ có ở trận pháp phía đông nam phát hiện ra một đảo khí nguyên nho nhỏ lâm khiếu đừng lo lắng đây là một cái bẫy một lần nữa tra xét cẩn thận nhưng vẫn không phát hiện cái gì khác có một lỗ hổng như bị một yêu thú lợi hại cắn một mụn nếu nói là có bẫy tựa hồ không có khả năng bởi lần đánh lén này đại hà quốc cực kỳ cơ mật thời gian ngắn trong đại hà quốc không thể bị phát hiện lâm khiếu đừng tự đánh giá rồi đem nguyên thức khuếch tán rộng rãi lấy mình làm tâm trải rộng chu vi xung quanh trăm trượng Cẩn thận theo chỗ hồng tiến vào dược viên. Vừa vào dược viên, lâm khiếu đường lập tức thấy khí nguyên thiên địa tràn tới. Nhất thời tinh thần sảng khoái. Bảo địa như thế này sợ rằng thế gian hiếm có. Trong dược viên, lâm khiếu đường tự nhiên sẽ không kiêng nể gì cả. Bay loạn khắp nơi. Khí nguyên trên người hoàn toàn ẩn nấp. Hai chân cách đất một tấc Chậm rãi bước đi. Trong dược viên trồng không ít cây cỏ linh thủ chân quý. Tăng nguyên quả. Thanh tủy linh chi. Đều là nguyên thảo do khí nguyên thiên địa ngưng tụ mà thành. Hầu như mọi dược liệu để luyện đan. Thảo dược hiếm quý đều có ở đây. Lâm khiếu đừng lần đầu nhìn thấy nhiều thảo dược hiếm quý tụ tập một chỗ như vậy. Bất quá nhiều thảo dược như vậy nhưng số cây trưởng thành cũng không nhiều. Mỗi một khu cũng có khoảng 2-3 cây mà thôi. Nhưng như vậy cũng là số lượng rất khả quan rồi. Phải biết rằng. Chỉ cần trông coi dược viên này một cách bình thường bình thường, sản lượng hàng năm ổn định, những cây cỏ này có thể không tính là chân quý, nhưng cũng không phải là loại tầm thường. Rất nhiều lúc phải lèn vào thượng cổ bí cảnh bị phong. Ấn, có thể có yêu thú tràn lan để ngắt lấy, sẽ rất nguy hiểm, đồng thời còn rất lãng phí thời gian ơn u luyện, lâm khiếu đường cũng không khách khí. Chỉ cần thấy loại nào đã trưởng thành đều ngắt lấy hết, đi sâu vào bên trong, lấy cả các loại dược thảo ngàn năm, có một số cây đã tới 3.000 năm, đúng là thượng phẩm hy hữu, coi như lần này đã thu hoạch được một bút tài bảo phi nghĩa không nhỏ. Lâm khiếu đường trắng trợn cướp đoạt, không có chút chậm trễ nào, nhưng một đường đi tới không hề đụng phải trở ngại, phảng phất toàn bộ dược viên ngoại trừ những dược thảo thì không có người nào khác. Thậm chí đến chút khí nguyên sao động cũng không cảm nhận được. Thẳng đến trung tâm dược viên, lâm khiếu đừng vẫn không gặp trở ngại nào. Càng thuận lợi phát hiện ra, địa vương quả đã trưởng thành có đến 3.000 năm. Thứ quả này chính là thứ rất nhiều người mơ ước. Cho dù ăn sống vào cũng có thể tăng lên 20, 30 năm tu vi là một loại tài liệu rất quan trọng luyện chế tăng nguyên đan thượng phẩm. Sao lại có chuyện dễ dàng như vậy? Lâm Khiếu Đường cho đến bây giờ vẫn không tin, nhưng hôm nay hắn đã tin rồi. Khi hắn thu hoạch điên cuồng mà Trung Quy vẫn không gặp bất cứ sự ngăn cản nào. Nếu có mai phục, theo lý thuyết, trong lúc Lâm Khiếu Đường đi vào trung tâm dược viên đã phát động truy đuổi. Cho dù là dụ địch thâm nhập cũng không đến mức trong thời gian Lâm Khiếu Đường đi vào không có một chút động tĩnh thế này. Lúc này, Lâm Khiếu Đường đã trở lại đường cũ, theo lỗ hổng bay ra. Vô duyên vô cớ chiếm được tiện nghi lớn như vậy, Lâm Khiếu Đừng cũng không tin vào mắt mình, không khỏi đứng phía ngoài dược viên lặng lặng nhìn lại hồi lâu. Lẽ nào Đại Hà quốc lại để nam xuyên giới ra vào dễ dàng như vậy? Lâm Khiếu Đừng đứng ở một chỗ bí mật gần dược viên đi tới đi lui, thì thào tự hỏi, thực sự có chút cảm thấy không được chân thực. Cho dù là không quan tâm, cũng không đến mức không có một bóng người như vậy. Ít nhất cũng nên phái vài tên sư dai nhất cấp trông coi Tốt xấu cũng là phòng ngừa yêu thù Dược thảo trong dược viên đều là chân phẩm Nếu bị yêu thù ăn hết thì không phải là đáng tiếc lắm hay sao Ngay lúc lâm khiếu đừng nghi hoặc Một tiếng động cực nhẹ thông qua nguyên thức truyền vào trong tai Thanh âm là từ dược viên phát ra Lâm khiếu đừng nhất thời cảnh giác Đem nguyên thức khuếch tán ra xung quanh Mơ hồ nghe được âm thanh phát ra Cảm giác được chút khí nguyên yếu ớt. Lâm khiếu đừng cảm nhận khí nguyên này rất khó khăn. Mơ hồ chỉ cảm nhận được một điểm rất nhỏ. Tựa như bị vật gì đó cản trở. Lật tay ra. Một con tham thị thú màu bạc đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Tâm niệm lâm khiếu đừng chợt lóe Tham thị thú nhất thời hóa thành một tia lưu quang màu bạc bắn ra ngoài. Nhìn tham thị thú. Trên mặt lâm khiếu đừng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Không nghĩ tới lần này. Tiểu tử. Kia lại tiến hóa nhanh đến như vậy, thực lực đã tăng lên nhiều, chắc là do đã nuốt vào băng hàn linh hòa, hoàn toàn hợp nhất với cơ thể. Kinh ngạc qua đi, Lâm Khiếu đừng vui mừng quá đỗi, lập tức ngưng thần, tham thị thú kết nối với nguyên thức. Dược viên này dĩ nhiên không có bóng người, nhưng Lâm Khiếu đừng phải điều tra rõ ràng, dù sao hành trình đến Đại Hà Quốc cũng mới bắt đầu, sao có thể rối loạn không minh bạch, cho dù là gặp được chỗ tốt. Lâm khiếu đừng cũng muốn làm cho thật rõ ràng chuyện này. Tham thị thú theo nguyên thức điều khiển bay đi, hướng về phía tây nam dược viên thâm nhập vào sâu hơn, đột nhiên bị một đảo khí nguyên cực kỳ bí ẩn chặn phía trước. Lâm khiếu đừng cảm nhận được, phát hiện ở đây có một trận kết phong. Ấn bao phủ, trận này chỉ để phòng ngừa khí nguyên phát ra ngoài, cũng như phòng ngừa xung quanh có xung đột lan tới. Lúc này thanh âm lớn hơn so với lúc trước rất nhiều Cũng dài hơn nhiều Thanh âm liên tục vang lên Dường như ý thức được điều gì Hai mắt mạnh mẽ mở to Lâm khiếu đừng thu lấy tham thị thú kia vào trong tay Một tiếng nổ lớn từ dược viên vọng ra Hòa cùng tiếng vang Một luồng khí xông đến Cho dù lâm khiếu đừng đứng cách đó hơn 30 dặm Vẫn cảm thấy được một cỗ khí nguyên cường đại ập thẳng vào mặt Kết trận phong ấn kiên cố kia tựa hồ đã bị cố khí nguyên cường đại kia trùng kích tan vỡ. lúc này lâm khiếu đường đã bay ra xa. nguyên thức đã tiếp nhận được năm cố nguyên khí cường đại, mỗi người đều đã đạt đến linh hồn giai hậu kỳ, thậm chí có một người đã đạt đến bước đầu của địa vương giai. ngũ đại khí nguyên trong nháy mắt va chạm với nhau, sau đó kịch liệt đấu nhau, đại hà quốc nội chiến. khi vấn đề này hiện lên trong đầu lâm khiếu đường. Thân hình của hắn đã bay ra xa, phút chốc đã đến gần địa phương vừa bạo phát chiến đấu. Xung quanh bốn phía hoang tàn, khoảng đất đai hơn 10 dặm đã hóa thành hư ảo. Linh thảo được trồng trong dược viên đã hoàn toàn bị đốt cháy, chỉ để lại mảnh đất khô căn. Còn có một ít thi thể rơi là tả bốn phía, nhìn sơ qua có ít nhất hơn 30 thi thể. Cứ thảm cảnh như vậy xảy ra, có thể biết cuộc chiến đấu trước đó thảm liệt đến mức nào. Hơn 30 cổ thi thể, trong đó ước chừng có 10 cổ ăn mặc quái dị, dường như là một loại đạo bào năm màu, trên mặt còn có hoa văn kỳ lạ, 20 cổ thi thể còn lại thì ăn mặc bình thường, toàn thân đều là đạo bào màu trắng, đêm khí nguyên toàn thân thu liễm lại hoàn toàn, cơ hồ như đã biến mất, lâm khiếu đừng cách đó không xa, đôi lông mày khẽ nhíu sát lại, rồi lại mạnh mẽ giãn ra, đạo bào năm màu cùng với đạo bào màu trắng. hai kiểu trang phục này đối với hắn mà nói cũng không hề xa lạ. thảo nguyên vu sư, thảo nguyên vu minh cũng đến đánh lén đại hà quốc, ý niệm chợt lóe. hai con ngươi lâm khiếu đường co rút mạnh mẽ, trong đầu hiện lên hình ảnh năm đó, chính là những tu luyện giả dã man của thảo nguyên này đã khiến hiên viên quốc rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, chính mình cũng bởi vậy mà liên lụy, thiếu chút nữa đã mất mạng. lâm khiếu đường chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhất thời hai đạo nhân ảnh quen thuộc đập vào mắt. Cho dù đã cách hơn 80 năm nhưng hành ảnh đó vẫn hiện như in trong đầu lâm khiếu đường. Rõ ràng như cũ, Không gì sánh được. Tiểu ma thiên thiên. Thôn quỷ lão ma. Năm đó tại bên ngoài thành Tân La. Chính hai người này đã xuất lĩnh đại quân công chiến. Thôn quỷ lão ma vừa mới xuất hiện đã muốn bức lâm khiếu đường vào chỗ chết. Qua 80 năm. Tu Vi của hai người đã tăng tiến không ít, nhưng vẫn như trước mới dừng lại ở mức linh hồn dai hậu kỳ, chưa bước vào địa vương dai. Bên cạnh đó còn có một vị Vu sư trung niên, Tu Vi cũng tương đương với hai người. Ngay khi Lâm Khiếu đường nhìn về phía đó, trong không trung chợt lóe lên quang mang, một tiếng nổ vang lên, một đạo bóng trắng bị mạnh mẽ đẩy văng xuống mặt đất. Bụi đất cuộn lên, cát đá vỡ tung. Trước mặt xuất hiện một cái hố thật lớn, cách chỗ nấp của Lâm khiếu đường tầm hơn một trượng. Cú đánh đó quả thật mãnh liệt, cho dù là tu vi linh hồn dai cũng sợ là bị thương không nhẹ. Lâm khiếu đường lẩn vào rừng, âm thầm suy nghĩ. Bóng áo trắng ngược lại vẫn rất quật cường, lập tức từ trong hố đứng lên, chỉ là vết thương nhẹ, tựa hồ không lo ngại gì. Thế nhưng khi Lâm khiếu đường vừa nhìn rõ bóng áo trắng kia... Trong lòng hiện lên một trận kích động Chính là nàng Bị đánh trúng Đôi mắt đẹp của thượng quan giao phốn lửa Quay người đứng lên Đang muốn bay lên trời thì bỗng khí huyết nhộn nhà Phun ra một ngụm máu tươi Đã bị nội thương Thượng quan giao vừa rơi xuống Trên không trung một gạ áo bào trắng Lập tức rơi vào thế lấy một địch ba Người áo bào trắng đó là vị địa vương dai Duy nhất tờ có mặt tại đây Nhưng cũng chỉ biết chống đỡ Lâm khiếu đưa ỏng nhìn xuống dưới hồ, bất giác nghi hoặc, thực lực của thượng quan giao hắn rất rõ ràng, Tu Vi đã đến đỉnh cao linh hồn giai hậu kỳ, trên người có vô số kỳ bảo, cho dù là một mình chống lại hai tên linh hồn giai cũng không thể lép vế, Huống hồ còn có vị địa vương giai kia, sao lại không đấu được ba kẻ vô sư linh hồn giai hậu kỳ, Thảo Nguyên Man Tu thực sự đáng sợ như vậy sao, Thượng quan giao bởi phẫn nộ nên khí nguyên hỗn loạn, đang muốn ổn định thì không chung bỗng nhiên nổi gió. Hai bộ xương khô màu đen lao vụt xuống. Thượng quan giao vô cùng kinh hãi, khí nguyên trong cơ thể đang hỗn loạn, không thể đánh trả, chỉ có thể vội vã né tránh. Nhưng mà hai bộ xương màu đen này vẫn một mực truy kích. Tiểu Thanh, thượng quan giao dưới tình thế cấp bách, hướng lên phía trên hết lớn. Xa xa một đạo hỏa hồng nháy mắt lao tới, một con chim thanh loan toàn thân chìm trong hỏa diễm thiêu đốt hừng hực bay đến cực nhanh, chỉ dùng hỏa diễm đã có thể đốt cháy hai bộ xương khô màu đen thành cho tàn. Ngay lúc này, trên không trung một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống, chính là kẻ muốn giết lâm khiếu đường trước kia, thôn quỷ lão ma. Hóa phượng thanh loan vừa thấy toàn thân thôn quỷ lão ma trần đầy hắc khí, liền có cảm giác bài xích. trực tiếp xông tới tấn công thôn quỷ lão ma không chút hoang mang ống tay áo rung lên ba đạo hắc hồn cấu thành u long trùng bay ra ngoài thấy hóa phượng thanh loan như thấy cừu nhân liền nhào tới bốn thú lập tức đấu đá mãnh liệt thượng quan giao vừa thấy mình sủng vật bị kìm giữ một bên sắc mặt nhất thời tối sầm đôi mắt mỹ lệ trong suốt như không nhiễm bụi trần trước động nhanh chóng suy nghĩ sách lược đối phó Khuôn mặt già nua của thôn quỷ lão ma không chút biến hóa, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Đi, ba thanh tiểu kiếm màu đen nháy mắt bắn ra, thượng quan giao liều mạng thúc động chân khí nhưng không được. Chỉ có thể chừng mắt nhìn ba thanh tiểu kiếm màu đen đang lao về phía chính mình, nhất thời mất hết cam đảm, Vang lên, đinh, đinh, đinh, ba âm thanh vang giòn, ba thanh tiểu kiếm màu đen đột nhiên bị một tử kim chảo bắt hết. Chuyện được phát tại trang web. chuyệnaudiomoi.com chương ba trăm chín mươi bốn quyết chiến thôn quỷ lão ma thượng nhìn thấy hắc hồn phi nhận đang bay tới đột nhiên trong nháy mắt bị giữ lại thôn quỷ lão ma biến sắc hắn nhìn lướt qua trong lúc nhất thời không hề phát hiện ra điều gì dị thường nhìn bàn tay tử kim trôi nổi giữa không trung thôn quỷ lão ma nắm chặt tay ba đạo hắc hồng từ từ trong tay áo bắn ra Hai đạo đánh úp về phía tử kim thủ, đạo còn lại đánh thẳng về phía thượng quan giao. Thượng quan giao có chút xứng sờ, tử kim thủ đột nhiên xuất hiện kia rất quen thuộc đối với nàng. Điều tức sơ qua, khí nguyên trong cơ thể thượng quan giao đã có chút vững chắc. Nàng không tìm hiểu tử kim thủ kia nữa, ngón tay ngọc điểm nhẹ, một đạo quang mang bắn ra. hắc hồng cùng quang mang ẩm một tiếng, chạm nhau trên không trung. Quang mang lập tức bị chấn văng hơn 10 trượng, thế tiến công của Hắc hồng tuy có giảm đi nhưng vẫn mang theo lực lực lượng sót lại bắn về phía thượng quan giao. Trong cơ thể, khí nguyên hỗn loạn còn chưa hoàn toàn trấn áp được, không kịp né tránh, thượng quan dao bèn vội vàng vận chuyển toàn bộ khí nguyên trong cơ thể kết thành một cái thuẫn màu xanh nhà. Ẩm một tiếng, Hắc hồng bắn trúng chiếc thuẫn, ba chạm một cái, thuẫn hủy hồng vong. Thế nhưng lực phản chấn cũng làm cho thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp của thượng quan giao bị đẩy văng ra xa. Thượng quan giao liều mạng thôi động khí nguyên để ngừng lại, chốc lát đã bay ra xa hơn hai mươi trượng Liên tục thối lui, phút chốc đã vào trong rừng cây, đến khi chấn ngã ba cây cổ thụ lớn mới dừng lại. Nếu không phải phía sau có một cỗ khí nguyên nhỏ tương trợ, chỉ sợ lúc này thân thể vốn đã bị thương lại càng thêm một tầng thương thế. Một lần nữa bị đối phương đánh cho tới tấp. Thượng quan giao tức giận không gì sánh được. Đang muốn lao ra khỏi rừng cây thì bị tóm lại. Xoay người nhìn. Không biết khi nào một cánh tay đã xuất hiện trên vai mình. Một thân ảnh màu xanh đang đứng phía sau. Cách nàng ba trượng. Vừa liếc qua. Mắt phượng của thượng quan giao trừng lên. Dường như không tin nổi. Thất thanh kêu lên. Bị tu là ngươi. Nhân yêu lâu ngày không gặp rồi. Lâm khiếu đừng cười cười, đạm nhiên nói. Sau chút kinh ngạc ban đầu, thượng quan giao lập tức thanh tỉnh, khuôn mặt kiều diễm lại lộ ra thần sắc lạnh lùng, nói, nam xuyên giới các ngươi cùng thảo nguyên man tô kia lại kết liên minh ư. Khóe mắt lâm khiếu đừng chợt lé tia sáng, ngón tay khẽ điểm, một đạo quang mang màu vàng mạnh mẽ bắn ra, hướng về phía thượng quan giao. Thấy vậy, thượng quan giao nhất thời hoa dung thất sắc, Riêng ba gã thảo nguyên linh hồn vu sư cũng đã không chịu nổi rồi Lúc này thượng quan giao lại càng bất lực Hơn nữa trong người nàng đang mang thương tích rất nặng Làm sao chống đỡ Tâm thần thượng quan giao nhất thời rối loạn Nhìn kim hồng bay đến Hai mắt thượng quan giao kinh khủng dương lên Trong lòng biết mình căn bản không thể chống đỡ Nhưng không ý thức được bèn thúc động khí nguyên Ngưng tụ một chiếc thuẫn nhỏ che chắn trước người Quang mang màu vàng thực sự quá nhanh Thượng quan giao chỉ kịp ngưng tụ chiếc thuẫn, cũng không kịp nghênh tiếp đạo quang mang này, chỉ có thể chừng chừng nhìn đạo quang mang bắn về phía bên trái của mình. Ẩm bên tai thượng quan giao truyền đến một âm thanh xé gió, quang mang màu vàng xước nhẹ bên cạnh nàng, bắn ra phía sau, bên tai có mấy sợi tóc rơi xuống, bắn trượt. Thượng quan giao thầm thở ra một hơi dài, cảm thủ sinh tử trong trước mắt làm cho nàng có cảm giác như mấy đời người. Ẩm không chờ thượng quan giao có thêm phần Ứng Phía sau đã truyền đến một tiếng nổ Sóng khí mãnh kiệt Hầu như đã thổi bay thân thể mảnh mai Của nàng khỏi mặt đất Thượng quan giao lướt nhìn qua Mới biết bị tô kia phóng ra Quang mang màu vàng không phải nhắm vào Phía sau mình mà là nhắm vào Mười trượng Chỗ thôn quỷ lão ma đang truy kích gần đến